Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lấy đà dùng pháp khí leo lên tường như người ta leo dây Bước chân của anh thuần thoát đập mạnh vào tường Tiểu mai thấy cơ thể của cô lắc một cái Mà mắt ra cô và Trịnh Hải đất đứng ở trong sân Nước mưa làm cho hai người bị ướt sũng Vài nô ra trong nhà đã bắt đầu dậy dọn dẹp Họ táo hòa khi nhìn thấy Trịnh Phong và thiếu phu nhân đang đứng ở trời mưa. Hờ đứng im lặng nhìn họ, khuôn mặt cô tiểu Mai tái nhợt vì lạnh. Có lẽ điều này làm cho họ tưởng hồn ma của tiểu Mai quay về báo thù. Họ hoảng quá thì nhau hết lớn. "Phu nhân ơi, không hay rồi." Thiếu phu nhân đội mũ quay trở lại. Bà Lý nghe tiếng hô hoán của đám nô gia trong nhà, bà vội khoác chiếc áo lên người mà cửa căn nhẫn. Các người làm cái trò gì đấy? Cậu biết trời còn chưa sáng ngay không? Để phu nhân mất ngủ thì các người sẽ bị phạt. Một nha nô ở trong nhà chạy lại níu tay của bà chỉ ra giữa sân, bà nhìn xem họ đã quay trở lại. À không, đại thiếu gia cậu ấy đang đồng loạt đưa thiếu phu nhân trở về. Bà Lý giật mình nhìn theo hướng tay của cô người hầu, trước mắt của bà cậu Trịnh Phong thiếu phu nhân mới cưới. Vợ của cậu Trình Hải đang nắm tay của nhau dưới cơn mưa tầm tã. Bà Lý liền ngạc nhiên sợ hãi hỏi: "Không thể nào, lại xảy ra cái chuyện như vậy được. Mình phải vào báo ngay cho phụ nhận biết." Trình Hải nắm lấy tay của Tiểu Mai tiến lại gần rồi quát lớn: "Còn không mau chuẩn bị nước ấm cho thiếu phụ nhận tắm." Đám nô gia run sợ liếc mắt nhìn tới bà Lý cũng hoàn màn không kém gì họ lúc này. Bà ấy lúc nhìn Trịnh Phong lại quay lại liếc nhìn Tiểu Mai. Tiểu Mai thì bà nghĩ cô ấy nếu được đào lên kịp thì sẽ không chết. Còn cậu Trịnh Phong cái dáng vẻ thường ngày mất đi hết. Lúc này bà thấy tính cách của cậu giống hệt với thiếu gia Trịnh Hải hơn. Trịnh Phong nhìn lại bà ta rồi quát lớn, "Bà Lý, từ khi nào bà không nghe theo lời của ta?" Hay là để ta cho mấy người nghỉ việc hết? Họ nhau nhau ngó nghiêng đợi bà Lý ra lệnh. Bà ấy nhìn thiếu gia cuối đầu xin lỗi. Thiếu gia, gia này không dám, chỉ là cô ấy. Trình Phong càn lời nói của bà ấy, nắm tay của Tiểu Mai như là khẳng định lần cuối. Mấy người đừng có nhiều lời, đây là vợ của ta, là tân ương thứ 13 mà ta đã chọn. Bà Lý chết sững đoạn đình hồn lại. Bà Sayzano đem đức nóng vào phòng của Trịnh Phong, thi nhưng mà anh ta không chịu, một hai phải đưa vào phòng của Trịnh Hải. Bọn họ râm rắp và nghe theo, mặc dù trong lòng đang rất là sợ hãi, lâu lâu bà Lý lại đích Trịnh Phong một cái, mà muốn biết cậu ấy có bị hồn của Trịnh Hải nhập vào hay không. Nhưng kệ xác cũng lạ, Bà năm nay cậu Trịnh Phong không sen vào việc thành thân của cậu Hải, vậy mà lần này cậu ấy lại có những hành động kỳ lạ. Suy nghĩ trong giây lát, bà Lý quyết định đi tìm Trịnh phu nhân để bẩm báo mọi việc. Bên trong phòng, tiếng của Trịnh phu nhân nói vọng ra, "Vào đi." Bà Lý đẩy cửa bước vào, tiếng cánh cửa kêu lên ken két giữa đêm mưa gió. Thấy cương mãnh con thần của bà Lý Trịnh phu nhân nhìn lời hiểu ra chuyện gì đó, ở ngoài kia bà mệt mỏi chậm rãi nói. "Bà Lý, ở ngoài kia đang có chuyện gì hay sao? Ta nghe đám nô gia là hết ồn um ào vậy há?" Bà Lý liền cúi người lại, bước lại gần Trịnh phu nhân, ghé sát vào bà ấy thì thầm. Nghe xong Trịnh phu nhân lấy làm ngạc nhiên, không lẽ điều mà bà đang lo sợ trong lòng lại xảy ra. Bà đứng bật dậy kêu bà Lý đỡ ra ngoài mà muốn xem những lời mà mọi người thấy có thật hay không. Ở ngoài trời mưa đã ngớt, đám người làm vẫn bu lại, họ bàn tán cho rằng Trịnh Phong đã bị mai nhập. Sau cái chết của cậu, một người trong số họ đã lên tiếng. Mấy người có thấy không, cậu Trịnh Phong thay đổi hẳn từ nghe nói sau cái chết của nhị thiếu gia, cậu ấy đã thay đổi hẳn, ít nói, ít ra ngoài, ít gặp gỡ người lạ, đặc biệt là không bao giờ cậu cười. Vậy mà tối nay ánh mắt của cậu ấy lại nhìn vợ cậu Trịnh Hải đắm đuối, có khi nào cậu ấy rơi lệ vì tiếng sét ái tình ngay không, vì cô ta quá đẹp mà. Người nọ liền trả lời, tự nghĩ cậu ấy bị hồn ma của Trịnh Hải nhập vào, nếu không thì sao mà. Mỗi... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net